các bạn đang nghe tại đọc truyện audio sau khi dao đã sắc chắc cái kê ông suy bắt đầu quay lại ông bắt đầu giơ dao lên chặt sắc của bà cụ hoan ra những đoạn nào khó dai ông còn phải kê xuống cái tấm thớt mà cắt Từng miếng từng đoạn thịt Những đoạn gân cơ Những đoạn nào có xương Ông chỉ việc dơ dao lên Mà phay thật mạnh Để chặt nó đi Mỗi một nhát dao bổ xuống Những phần cơ thể bị tách ra Rồi đoạn Ông dốc kỹ những miếng thịt đã phanh ra Bỏ vào trong nồi nước sôi Những khúc xương sọ và xương ống Ông cầm cái vồ đập nát Rồi thả cả vào cái nồi ấy Sau đó Ông đi vào nhà múc một ít cơm mội Vài chén muối Ném vào trong nồi cả Là ông nấu cháo cho chó ăn Ông suy ngồi đốt thuốc Giết liền tủ tỷ Đến ngót chục điếu rồi đợi nồi cháo lục bục sôi, ông mở vung thì cái mùi thơm thộm tỏa khắp không trung. đã thế, hai con mắt của bà cụ củ hoan cùng với đến cả trăm con giỏi đang nổi lành bành ở trên mặt nước. những con giỏi trương phành phành. nhìn thấy thế, ông suy suyết nữa ói mở, ông nhanh tay đậy nắp cái nồi cháo vào, rồi lấy cái tủ lạnh đem ra vài củ dền đập nát, ném vào nồi. Để át đi cái mùi hôi thối Sau khi mọi thứ đã khá hơn Ông cho nồi cháo vào trong cáng Đẩy ra nhà sau Cho chó ăn Ông chia những tảng thịt to cho những con chó khỏe mạnh Còn những con già yếu sắp bị giết thịt Thì ông cho ăn một ít cháo loãng Những con chó phải mà ăn này Hôm nay kỳ lạ tự nhiên dở chấn nhìn thấy cháo mà lại còn ngoảnh đít quay đi, ông suy đền tiếp mẹ chúng mày không ăn bố cho chúng mày chết đói nói rồi ông bỏ đấy lên trên nhà lấy xe đi chợ đón vợ bỏ lại đằng sau nồi cháo vẫn còn đang bốc khói nê ngút tỏa ra cái mùi thô thộm kỳ lạ là cả đàn chó mọi khi cứt sủa lên ông ổng đến đinh tai nhức óc Có làm sao hôm nay con nào con đấy Cột đuôi lấm la lấm lét Đưa ánh mắt Nhìn vào cái nồi cháo chó ấy Bữa cơm hôm nay của ông bà Suy bao gồm có thịt lợn kho và tô canh rau mùng tơi nấu với rêu cua. Cả bữa cơm, ông bà cứ lặng lặng mà ăn, chẳng ai nói câu nào. Vừa và miếng cơm vào miệng, bà Suy chợt cảm thấy có cái gì đó, nó vỡ ra ở trong miệng mình. Rồi sau đó, nó bốc lên một cái thứ mùi, thôi thối, thum thủm, nghe đến đáng sợ. bà vội vàng nhè cái miếng cơm ấy ra lấy đũa gầy gầy xem là mình vừa ăn phải cái gì khi nhìn thấy thứ ấy bà vội vàng rú lên ôi rồi ông ơi em, em em ăn phải con giòi. bà hoảng hốt chạy ra bàn với lấy can nước uống ừng ực lúc này bà mới nhìn quanh gian nhà hét lên ôi ông ơi sao sao lại sao lại có nhiều giòi bò trong nhà thế này Những con dòi béo núc đang bò lồm ngà lồm ngổm ở trên sàn. Dễ có đến phải vài ngàn con đang bò về phía mâm cơm. Bà vội vàng chạy vào góc nhà, lấy cái chổi ra quét hết đám dòi lại thành đống, rồi lấy giấy châm lửa. Ông suy có phần bình tĩnh hơn, ông vẫn ngồi ăn như chẳng xảy ra chuyện gì. Thì dòi trong hầm nó bỏ ra. Có cái gì mà phải sợ. Mày lại đây ngồi ăn cho nó xong đi. Rồi ra cửa hàng mua mấy bao xi măng về tráng lại cái hầm là xong chứ gì. Ba suy... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net